Hello anh em, tại vì comment cho nhanh qua mình không không không chào hết anh em trong c ả n ngàn mình chạy về YouTube Hello、uh, Chang chi, nguyên thủy anh、uh, chàng em là con con bé chàng y o u t u Hello tìm dâm từ a comment nhiều hơn nữa tìm lắm, y'a nói chuyện ngang tìm yoy lắm chinh phá của YouTube đã được hơi chạy. Come on có thể qua về YouTube để xem cho đỡ ợ l á t một lần nữa cho phép b à tụn xin mến chào các cô các chú các anh, các chị, các các bạn và các em đang theo dõi chương trình đọc chuyện ma kinh dị trực tiếp được phát sóng trực tiếp trên kênh youtube chuyện ma q u ả n g à tụn và fanpage chuyện đêm khuya kính thưa quý vị và các bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với tập hai của bộ chuyện ma mang tên là thầy pháp dệt thần trung quý vị và các bạn à, muốn đọc những cái tác phẩm khác của tác giả nam côn thì các bạn có thể truy cập vào facebook của tác giả nam côn tôn giáo ở dưới phần mô tả của video à, ở trong đó thì nam côn đang xây dựng một cái s e r i về âm hồn thất sát nó rất là chất à, đặc biệt là cái phong cách của nam côn viết về chuyện pháp sư thì có lẽ là chúng ta cũng không phải bàn cãi qua những cái tác phẩm mà chúng ta đã từng uh, được uh, mình uh, gửi tới các bạn hello chú、uh, chú thành lập thì n、uh, các bạn có thể qua đó còn để ủng hộ a t u ấ n thì các bạn chia sẻ l u ồ n g livestream này của mình tới đông đảo khán thính giải tắc tên những đứa thích nghe chuyện ma và hay sợ ma vô đây anh hello mộc ngày mai nghen mộc mai nghe mình sẽ chiến nghen mộc và ngay bây giờ thì không để mất thời gian của các bạn nữa thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập kết thúc của chuyện thầy pháp diệt thần t r ù n g của tác giả nam côn khi tất cả mọi người tất tả chạy tới không ai nói với ai một câu nào cả người ta sợ rằng là lân sẽ buồn lòng thằng thìn sau cái đ ợ n phải khiêng cái xác chết treo cổ kia nó cũng đã mạnh dạn hơn nó bẻ l ê n một cành tre dài độ ba mét n g o á i n g o á i cho cái gai tre nó ghim vào cố định lấy cái áo rồi bắt đầu lôi dần lôi dần cái xác vào trong gần bờ lân không kịp suy nghĩ nhảy thẳng xuống bơi tới bên cạnh cái xác khẽ đưa tay lật cái xác lên đến bây giờ thì nước mắt của lân đã chảy thành dòng bởi vì trên tay của lân là mẹ của mình khuôn mặt cô c h â m bủng beo trắng nhợt đôi mắt đã trợn t r ừ n g đôi môi tím tái bụng đã trương phình lên vì phải uống nhiều nước nốt nước mắt lân ôm mẹ mà bơi vào bờ đặt mẹ nằm ngay ngắn lên trên cái vệ cỏ xanh tốt cạnh cái giếng làng to đùng ấy lần đưa tay khẽ vuốt mắt cho mẹ ấy thế mà lạ dù hai người không có máu m ổ ruột thịt thế nhưng từ mắt từ mũi từ mồm của cô t r â m ọ c ra những dòng máu đỏ tươi ui ôi, ôi nhìn k ì a c ô c cục ô t r â m c ô c ô c ô t r â m c ô c ô học máu rồi vô lý này họ đâu có phải là mẹ con ruột đâu mấy người với xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán chuyện này thật sự khiến cho họ khó có thể tin được nhưng có lẽ đối với riêng bản thân của cô trâm thì cô cô luôn coi lân như là máu mủ ruột thịt của mình vậy t h ầ y nhân cũng đến đây tự bao giờ lại thấy cảnh người chết đ ố i học máu khi tiếp xúc với người thân lại biết được lân vốn dĩ chỉ là con nôi chứ không phải là con đẻ ông cũng lấy làm ngạc nhiên lắm ông tiến lại gần vỗ vai an ủi mỗi một người có một bản mệnh riêng trời đã định cháu cũng đừng quá đau lòng quá đấy chúng ta vẫn phải tiếp tục để giải cái hạn cho cả làng này không thể để có thêm bất kỳ người nào phải bỏ mạng nữa cái cần nhất bây giờ là cháu phải tĩnh tâm co như vậy thì vong hồn mẹ cháu mới yên lòng lần lúc này gần như đã tuyệt vọng gục mặt vào l ò n g ngực của thầy mà khóc ỏa lên như một đứa trẻ thế nhưng chỉ một lúc cậu lau nước mắt đứng dậy trong đôi mắt lập lòe sự quyết tâm thầy xin thầy nhận con làm đệ tử c o n phải trả thù cho mẹ con ông thầy nhân chỉ chép miệng thở dài không được bây giờ chưa phải lúc thứ mà ta trông thấy ở con lúc này chỉ toàn là thù hận muốn trả được thù cái này trái với những tổ huấn đạo gia nhà chúng ta nhưng nhưng mà tại sao lân không hiểu nguyên cớ mình bị từ chối cho nên thắc mắc ông thầy nhân chỉ nói một câu nếu như con quả thực có căn cơ của một pháp sư ấy rồi con sẽ tự ngộ ra ta chở con ở trên đỉnh ngọc tản còn bây giờ đưa mẹ về lo hậu sự đi đêm nay rồi bằng giá nào cũng phải nhất định tiêu diệt thần trùng đem lại sự bình yên cho dân làng chứ đến bây giờ lân chưa hiểu rõ được những lời ông thầy nói trong thâm tâm vẫn còn chưa nguôi ngoai cái ý định trả thù lân thầm nhủ nếu như có thể diệt được thần trùng lương tâm của mình mới thôi cắn r ứ t dằn vặt hai ngày đám tang liên tiếp xảy ra ông cụ tứ đến bên thi thể của cô trâm được đặt vào trong quan tài vái hai vái cắm lên nhang đen trên nửa cái nải chuối non được đặt trên linh xa tỏ rõ thương tiếc lân đứng ở trên cỗ quan tài cúi người xuống hai lần mà đáp lễ bên người mặc một bộ áo vải xô tay chống gậy vông đầu đội cái nón vành rơm cuộn bẻ chối ở trên lưng thắt bằng sợi dây gai đến bây giờ thì lân cũng đã cạn khô nước mắt mí mắt sưng húp đỏ hoe khi khách tới viếng đã hết lân mới lần ra bàn rót nước mời mọi người ông cụ tứ an ủi người chết thì cũng chết rồi mày cũng đừng quá đau buồn mà ảnh hưởng tới sức khỏe con nhô thôi thì vẫn còn làng quần xóm mày không phải cô độc đâu con t h ì đi vào trong nhà nghỉ ngơi một chút đi ở ngoài này để tao với thầy l o lân cũng gật đầu vâng vâng dạ dạ rồi đi vào trong nhà còn hai người vẫn cứ ngồi lại nhầm nhì cái vị chăn chát của trẻ mãn thỉnh thoảng ngó vào trong nhà thấy lần đã ngủ say hai ông mới yên tâm thở phào cụ tứ bây giờ mới quay sang hỏi thầy cái a cái a c h n g t r ù n g tang này nó nó nặng l ắ m phong thầy nói thật v ớ i thầy sống t ừ n g này t u ổ i đầu trường hợp này là lần đầu tiên t u ổ i m ớ i thầy đấy ì đấy là thầy mới làm được chứ phải tôi thì cũng phải thôi c ủa cái loại trùng này nó hiếm khi xảy ra lắm trăm năm mới xuất hiện một lần mà chỉ vào một ngày duy nhất thế cho nên cái cách giải trùng ấy nó cũng không làm theo c á i cách thông thường được đêm qua tôi c h ấ n yểm lên quan tài nhiều vật kỵ tà át đi sự nguy hiểm của thần trùng ây thế mà cũng không có ăn nhầm gì đấy để xem tôi tính cách khác thầy ơi thế thầy định làm gì phòng ấn định ông thầy nhân nói từng chữ một mạnh mẽ quyết tâm thấy trời cũng xé chưa ông đứng lên thôi bây giờ xin phép cụ tôi đi muối đồ chuẩn bị tối nay phiền cụ chỉ lối cho tôi ra chợ Ê, thầy đi qua cái điếm canh kia một đoạn đến cái chỗ ngã ba có cây đà thì thầy rẽ bên trái đi một lúc nữa là đến có điều ạ không biết là có cái thứ mà thầy cần tìm không ạ trở quê mà thầy nhân không đáp chỉ gật đầu chào cụ tứ một cái rồi khoác tay nải sải từng bước trên con đường làng cho đến chiều tối khi mà cô trâm đã được mồ yên mà đẹp theo như lời cụ tứ thì tất cả mọi người mang một lá bùa về dán trước cửa chính nhất định trong đêm nay là phải ở yên ở trong nhà dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra ở bên ngoài cũng đừng có dại dột mà đi ra đồng thời ông cụ tứ còn dặn mỗi một nhà chuẩn bị sẵn một cái bô lỡ mà mót quá thì đi đại ra đó tốt nhất là lên rừng đi ngủ trước giờ r i n g màn đêm phủ xuống mang theo sự tê tái và bóng tối vô cùng vô tận t r ồ m xuống cái lôi ngôi làng nhỏ đến chó mèo cũng không dám sủa dám kêu đến trẻ con cũng không cả dám khóc người lớn thì thấp tha thấp thỏm cả nhà co do ở trên giường thậm chí đến cả đôi mắt còn không có dám mở ra sợ rằng trong bóng đêm kia có những thứ gì đó đứng ở chỗ gốc đa nơi cô loan chết phải phạm trùng chỉ còn bóng dáng của ba người thầy nhân cụ tứ và lân cụ tứ sắp đặt bàn cúng còn lân thì phụ ông thầy nhân sắp đặt trận pháp chọn địa điểm tại đây bởi vì khi đưa xác cô loan trở về thầy nhân không có gọi vong theo vậy nên thần trùng cũng theo vong luẩn quẩn ở đây không thể đi xa có lẽ vì một lý do nào đó mà cô trâm đã quên mất lời dặn của thầy và của con trai vô tình đi đến đây cho nên mới bị thần trùng nó bắt mà bỏ mạng dưới giếng làng lạnh lẽo hoặc là có khi cô c h â m ấy đã tận số bị gạch tên khỏi sổ âm tạo cho nên không chết vì thần trùng thì cũng chết vì lý do khác lân đang chia số gạo nếp đậu đỏ hùng hoàng thành ba phần đoạn quay sang thấy thầy nhân đang dùng mũi kiếm vẽ xuống nền đất thành một cái hình bát rác nằm ở bên trong là một hình tròn thái cực âm dương lân thắc mắt thầy ơi thầy định làm cái gì đấy đây là pháp trận tên là âm dương bát trận đồ đấy ông thầy nhân vừa nói vừa gạch những nét đứt nét liền xuống nền đất lại có ý muốn thử tài có biết ta vẽ cái gì không con biết cái này con thường thấy người ta hay treo lên giữa cửa ra vào nhà là hình tiên thiên b ấ t quái vào ông thầy phải tình ý lắm định cầm lấy đồng xu này giải thử ta xem nào. ông thầy nói đoạn lấy trong tay nải ra tám đồng xu năm màu khác nhau đỏ lục lam vàng đen đưa cho lân trong đó đồng xu màu đỏ và màu đen chỉ có một còn lân lưỡng lự tiến tới chương rõ sẽ bắt đầu từ đâu thầy nhân chỉ nhắc nhở bắt đầu từ càn giải bốn đồng theo tay trái rồi quay lại giải bốn đồng còn lại theo hướng ngược lại nhớ là phải ứng với ngũ hành cứ theo màu đồng xu mà giải l ầ n lấy hai đồng màu lam tượng trưng cho hành thủy đặt vào giữa cạnh của hình bát giác tương, tương ứng với quẻ càn và đoài ông thầy nhân thầm gật đầu nở nụ cười quan sát tiếp l ê n đặt những đồng xu còn lại cũng rất nhanh quẻ ly ứng với hành hỏa đặt đồng xu màu đỏ quẻ c h ấ n tốn thuộc hành mộc đặt theo thứ tự là hai đồng màu xanh quẻ khảm thuộc hành thổ đặt đồng màu đen còn lại quẻ cấn khôn thuộc hành kim thì ứng với hai đồng màu vàng thầy gật đầu chính xác lắm ta không nhìn nhầm có điều để trở thành một pháp sư giỏi con cần giữ cái tâm phải thanh tịnh đừng vì tư thủ cá nhân mà làm trái với mục đích của người tầm sư học đạo lân chỉ khẽ gật đầu thế nhưng ai ở trong hoàn cảnh đó mới hiểu được cảm giác nó mất đi người thân nó đau đớn như thế nào ông thầy nhân lấy một túi gạo n ế p một túi đậu đỏ lân vừa chia trộn vào nhau giải đều quanh vòng thái cực âm dương theo chiều thuận ở bên ngoài tiên thiên bát quái lại giải thêm một vòng nữa theo chiều ngược lại ông cụ t ư sau khi sắp xếp bàn c ú g xong xuôi quay sang nhìn nhân à, thầy ơi thế mọi thứ đã chuẩn bị đầy đủ ấ nhưng mà bây giờ làm sao để gọi thần chồng ra <cười> đây đi đừng có nấp ở đó thầy nhân không trả lời câu hỏi của ông cụ tứ lời ông nói như thế ngoài ba người ra thì ở đây còn có một người khác đang ẩn nấp ở một nơi nào đó có tiếng loạt x ò a loạt xoạt loanh quanh đây làm cho ông cụ tớ và c ả nhân cũng t r ộ t ra lắng nghe giới anh chăng leo lắt từ hai cây n ế n không đủ xua tan đi bóng đêm đen đặc phải căng mắt ra người ta mới nhận ra ấy l à p h ư ợ n g con của vợ chồng nhà lão địa chỗ trong làng cô phượng đi tới rồi cười cười sao thầy biết con đã n ấ u kỹ lắm rồi cơ mà ôi giời、ơi! ôi ôi tiền giữ cái con đĩ này t h ế mày không sợ chết à rồi ở thầy bu mày không thấy mày ở nhà rồi lại bỏ đi tìm rồi làm sao ông cụ tứ bừng bừng tức giận mà quát lên cô phượng dường như không tỏ ra sợ sệt tiến đến níu cánh tay áp cặp má đỏ hây hây lên vai của lân coi anh lân lại có thầy nhân ở đây nữa cháu có gì phải sợ bố mẹ cháu đi ngủ hết rồi cháu mới trốn ra lân và phượng quen nhau độ một năm nay cô năm nay vừa tròn mười tám cái tuổi đẹp nhất của thầy con gái ngây thơ hồn nhiên dù là tiểu thư con nhà đài cát nhưng phượng cũng không tỏ ra kiêu căng coi thường những người nông dân cô sống hòa đồng với mọi người trong làng việc gì cũng tham gia nhiệt tình cho nên người ta cũng quý mến lắm mối tình của hai người đẹp đến mức bọn trẻ con trong làng cũng ngưỡng mộ mà hễ thấy hai người gặp nhau là chúng nó lại reo lên là chị lân mà lấy anh phượng như đôi thiên thần mãi ở bên nhau cứ mỗi một lần như thế cả đám lại ùa đi bỏ lại hai người cứ đứng ngơ ngơ ngẩn ngẩn ngượng ngùng ấy thế nhưng mà tin tức lan truyền đến bố mẹ cô phượng khi biết con mình qua lại với kẻ khố rách áo ôm như lân thì ông bà không có đồng tình ra sức cấm cản lại muốn gả con cho công tử phú gia ở làng bên xứng đôi vừa lứa vì vậy sau cái đận đó hai người chỉ dám lén n ú t gặp nhau lân lắm lấy tay phượng nhìn vào ánh mắt r ư ợ u rằng bây giờ đây nguy hiểm lắm lỡ mà em xảy ra cái sự gì thì anh biết làm sao anh đã mất đi người thân duy nhất rồi anh không muốn mất thêm bất kỳ một ai nữa nhất là em đấy em có hiểu không để anh đưa em về phượng không chịu quay lưng giận dỗi anh lân không muốn gặp em em có chân em tự về em không cần phải ai đưa ai đón cả ai đã tới đây rồi thì ở lại đây chứ bây giờ đi về là thần trùng nó bắt đ i phượng vùng vàng gỡ cánh tay của lân được vừa đi được vài bước thì thầy nhân đã gọi giật lại ông cụ tứ lại hỏi này、e, nếu mà tôi nhớ không làm thì con bé này à, sinh vào cuối năm giáp thân lại à, không thuộc à, tam hợp với chồng à, có làm sao ông xem lại đi con bé này có phải đẻ vào đêm giao thừa không lúc nó chào đời là sang năm ất dậu rồi ôi rồi ôi thế chả có lẽ ơ nhưng mà ban nãy nó vẫn đứng một mình ở đây mà có làm sao đâu lân chỉ tay vào cái vòng cổ của phượng cụ ơi chắc là vì cái này sợi dây chuyền phượng vẫn thường mang nay được s ỏ thêm một vật là cái túi đựng bùa nhỏ bằng hai ngón tay bên trong chính là lá bùa mà hôm nhập quan cho cô loan thầy nhân đã đem phát cho tất cả mọi người vì riêng lá bùa này là chính tay lân tự vẽ đưa cho cho nên phượng luôn mang theo coi ấy như là báu vật nghe lân nói phượng hiểu ra vòng ra sau gáy tháo cái vòng cổ cả bốn đầu chụm lại thầy nhân kéo lá bùa được gặp gọn gàng ở bên trong lá bùa không hề bị rách nhưng những nét vẽ được viết bằng chu s a vốn có màu đỏ tươi như máu nay lại đen ngòm ngòm một cách bất thường lắm đây là minh chứng đ ấ y thần trùng đã cố bắt con bé rồi nhưng vì nó mang theo cái lá bùa này cho nên chúng không làm gì được chỉ có thể làm、uh, suy hao linh lực của lá bùa đến khi bùa này mà hết linh ấ nó mới ra tay đấy ôi giỏi ôi thế bảo sao tin ề s ử cái con r à n h này sao mày liệu thế hả con phượng lẩm bẩm trong miệng lân vội hỏi em nói cái gì không lẽ có chuyện gì Ê, thế nếu mà xảy ra cái chuyện gì thì nó còn đứng đây à giờ nó chẳng chết cha nó rồi ông cụ tứ bực mình gắt gỏng phượng nuốt nước bọt cô nhớ lại cái chuyện ban nãy mà còn dùng mình ban nãy khi mà em ra đây em có cảm giác như có người đuổi em ở đằng sau sau g á i cứ lạnh thon thót lúc đêm sợ lắm nhưng không dám quay đầu lại chỉ biết cắm mặt mà chạy thật nhanh ra đây thế thì đúng là cháu may mắn đấy chứ nếu như lúc ấy mà cháu quay đầu lại là thần trùng nó bắt hồn ngay thầy nhân khen ngợi đoạn ống co mày dường như ô n g cảm nhận được luồng t à khí đang đâu đây thầy nhân rút cây thất tinh kiếm những đường nét hoa văn được khắc trên kiếm bỗng nhiên phát ra ánh màu sáng rực như là nó đã sẵn sàng chiến đấu tất cả lùi lại đằng sau đi nó đến rồi ba người lập tức lùi lại độ d ă m bước đứng ở đằng sau lưng của thầy ông cụ tứ châm ba nén nhang c ắ m lên cái bát chứa đầy gạo lẩm rẩm cầu khấn ở t r ă n g miệng cơn gió lạnh lẽo từ bốn phía ập đến rồi c u ố n l ạ i như là gió lốc ở bên chỗ gốc đa đất cát bay lên mù mịt một hình bóng dần dần xuất hiện đúng ở cái chỗ mà cô loan đã từng treo cổ ấy chính là thần trùng khuôn mặt quái dị với cái mỏ dài như là con đại bàng ở trên đầu vô số những cái đầu rắn mọc ra những con rắn ấy uốn oéo ngoe n g o ẩ y như là muốn t r ự c chờ mổ về đằng trước toàn thân của thần trùng là lông lá vằn vẹn như lông hổ những móng vút ở trên tay chân sắc n h ọ n đằng sau còn có cả một đôi cánh tựa như là cánh rơi tay trái của trùng đang nắm tóc linh hồn của cô loan tay phải cầm sợi dây màu đen tuyền quấn chặt lấy linh thân của vong hồn là vì mới chết được hai ngày chưa đủ thời gian mở ra thiên tri để nói chuyện vong hồn của cô loan chỉ biết rũ rượi không có phản kháng thần trùng chỉ tay vào phượng cất lên âm thanh khàn khàn là nó giao nó cho ta mâu lên mâu lên phượng sợ sệt ôm chặt lấy lân cơ thể của cô run lên từng hồi em em yên tâm à, ở đây có thầy rồi không sao đâu anh sẽ luôn ở bên cạnh em thầy nhân hướng mũi kiếm về phía thần trùng cất giọng đanh thép trả tự do cho người phụ nữ này để vong h ồ n cố đi siêu thoát rồi chúng ta cúng tế cho n g ư ờ i những thứ mà n g ư ờ i cần đừng có bắt n g ư ờ i vô tội <cười> ngay cả thổ đ ệ ở đây còn phải khuất phục trước quyền uy của ta ngươi là ai mà dám trái lệnh nhờ cái vong này chết h ạ m vào giờ đại trùng mà ta mới được giải thoát khỏi phong ấn sau mấy trăm năm vậy nên trước khi biến cái nàng làng này chìm trong tan tóc ta làm sao mà đi được thần chồng ngửa mặt lên ánh lên tia m à n d ở âm thanh của nó xuyên qua tàng cây kẽ lá vang vọng khắp cả ngôi làng mọi người chỉ biết ôm chặt lấy nhau run như cày sấy ông cụ tứ kinh hãi lẩm bẩm ôi thôi tiền sử bố nó giữ thần t r ồ n g lại lợi hại thật đến cả thổ địa mà cũng không làm gì được nó ôi rồi bảo sao ma nén nhang cứ châm lên là lại t ắ t ông thầy nhân mặt bến sắc nhưng、ừ. vẫn giữ được bình tĩnh ông quát ta chỉ là một người học đạo nhỏ bé bình thường nhưng cũng tuyệt không thể khoanh tay đứng nhìn nhà ngươi tác quái bắt bớ người vô tội dù hôm nay ta có bỏ mạng ở đây ta cũng phải quyết chiến đấu đến hơi thở cuối cùng mà bảo vệ người lạng nói đoạn thầy nhân lấy trong tay áo ra một tấm quách nhỏ cỡ như là bàn tay ở trên đấy được khắc một vòng xoáy màu đỏ những họa tiết bùa chú được tô vẽ gần như kín hết một mặt của tấm quách thần trùng vừa nhìn nhận ra lại nhìn trận pháp ở dưới chân của thầy nụ cười trên mỏ thần trùng chợt t ắ t những cái đầu rắn ở trên đầu của nó không còn hùng hồ nó nhen anh phun phì phì tất cả rũ miệng ngậm lại chỉ dám thò ra thụt vào thần trùng buông sợi dây chói vong vong hồn cô loan rơi bịch xuống dưới đất rồi dần dần tan b i ế n là là ông dướng bạt trận đồ Ta Ta Tha quay không không muốn muốn đâu lại đó cả h theo o ta Ta làm tất làm c những gì người yêu cầu. Cả ông cụ tứ lân và phượng ngạc nhiên khi thấy thần t r ù n g quay ngoắt một trăm tám mươi độ như vậy không lẽ là nó run sợ trước trận pháp thần t r ù n g giang rộng đ ô i cánh bay lên không trung như muốn tìm kế bỏ chạy ông thầy nhân không chậm trễ đặt tấm quách vào tâm của thái cực nhảy lui ra đằng sau tay ông bắt quyết miệng bắt đầu nệm chú ông hô to dõng rạt tiếng hô vang ầm ầm như rung chuyển cả trời đất ngũ phường bát hướng truy hồn trận phong ấn thần trùng sải cánh của thần trùng chỉ vỗ được mấy cái dường như là bị một sợi chỉ đỏ quấn lấy mà lôi lại thầy ra là ông thầy nhân đã có chuẩn bị từ trước bảo lân căng chỉ đỏ quanh gốc đa chờ thần trùng vào bẫy tiếng gạo nếp bột đậu đỏ nổ lép bép những cột sáng đủ mọi màu sắc từ những đồng xu xoắn quện lại với nhau d ọ i lên trên không trung đôi cánh của thần trùng bị khóa chặt thần trùng không cam lòng chịu phong ấn nó d ơ móng vuốt sắc bén của mình chấp nhận hao tổn tu vi mà ra tay r ứ t khoát cắt phăng đi đôi cánh thoát khỏi sự trói buộc đoạn nó phi thân chạy trốn ra khỏi những cột sáng thầy nhân ở dưới mặt đất liên tục đảo mắt dõi theo hướng của thần trùng mà múa kiếm chỉ đông chỉ tây điều khiển trận pháp một hồi chạy trốn ở trên không trung thần trùng nhảy xuống đất định bụng sẽ hớp hồn của cô phượng để lấy lối thoát thân cho mình nhưng nhân cũng nhận ra nhanh chóng chực đứng chắn trước mặt che chở thần trùng d í t lên t r á n h giả Tránh giả, thằng nhài, không, mày phải chết. nhai, nâu khùng, phải giả, mày lân vẫn giang tay dùng cả thân mình che chở cho phượng nhắm mắt chờ đợi cái móng vuốt sắc nhọn cắm vào trong ít hầu của mình sự việc diễn ra quá nhanh khiến cho cả thầy nhân và ông cụ tứ không kịp giở tay chỉ biết đứng c h ừ n g c h ừ n g mắt ẩm d ư ơ n g bát trận đ ổ thất bại thầy nhân không còn điều khiển được nữa nếu như tiếp tục thì cả lân cả phượng sẽ bị phong ấn hồn phách khi móng vuốt của thần trùng cớ qua cơ thể của lân xé toạc cái áo một giọt máu của lân rỉ ra điều kỳ lạ là giọt máu phát ra ánh sáng chói lòa thần trùng ré lên một tiếng cơ thể của nó bốc cháy đùng đùng nó điên cuồng lăn lộn ở dưới nền đất khuôn mặt của nó đau đớn thống khổ thầy nhân thấy cảnh tượng này cũng ngạc nhiên bởi vì từ trước tới nay theo sư tổ truyền lại phương thức phong ấn thần trùng duy nhất chỉ có âm dương bát trận đồ chỉ có thể phong chứ không thể tiêu ấy mà nay nhìn thần trùng đang dần bị vắt kiệt tu vi đến mức sắp tan thành hư vô vì máu của một người bình thường ông lại không biết nói lên lời cuối cùng sau một hồi thần trùng chỉ còn lại một đống than đen xì xì một cơn gió thoáng qua cuốn bay tất cả ba nén nhang cắm trên bát gạo không được ai tiếp lửa ấy mà đột nhiên cháy đùng đùng cụ t ư vái b à vái miệng lẩm bẩm ôi giỏi ôi thổ địa cũng về rồi phượng bình tĩnh cô ôm chầm lấy lân mà khóc òa lên rồi đưa tay chạm vào vết thương ở trên cổ của lân lạ thay vết thương đã ngưng máu t ừ bao giờ miệng vết thương đã co lại bé xíu trông như vết mũi đốt t h ấ y cũng lạ nhưng cũng không có giải thích được lân cũng bỏ qua một bên dắt phượng đi đến chỗ thầy nhân đang ngồi thở hồng hộc thầy không sao đâu là vì khởi động pháp trận này tốn nhiều nguyên khí vì vậy một năm chỉ có thể vận trận một lần thôi thầy thầy vì dân làng này mà chịu vất vả thầy thay mặt người làng à, tôi xin cảm tạ thầy ông cụ tứ chắp tay hành lễ thầy vội vàng đỡ cụ tứ đứng dậy không có dám nhận lễ cụ đừng làm như vậy để tôi tổn thọ tôi nào có giúp được gì ban nãy tất cả mọi người đều trông thấy người tiêu diệt thần trùng là không ai bảo ai cả mấy cặp mắt đều đổ dồn về phía lân lân ngượng ngùng con con con con cũng không hiểu là cái chuyện xảy ra ban nãy như nào nữa là một thầy pháp tùy theo căn cơ mà dùng máu của mình trừ ma diệt quỷ máu của con có thể diệt được thần trùng điều này càng khẳng định còn、uh, chính là đến lúc này thầy nhân dám chắc đến chín phần lân là thái sư phụ của mình chuyển kiếp vì chỉ có người mới có thể đạt đến cảnh giới ấy thế nhưng nghĩ lại kiếp này và tiền k i ế p thì cũng chỉ là kiếp nhân sinh làm sao lại có bất kỳ mối quan hệ giảng buộc như vậy là trái với thiên quy thầy sửa lời ờ ờ con cũng là thầy pháp đại tài trong tương lai đấy thầy vậy thầy nhận con làm đệ, đệ, đệ tử ha thầy nhân lại lắc đầu bây giờ vẫn còn quá sớm như ta nói con phải giữ cho mình một cái tâm thật tĩnh dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào cái đó ta vẫn chưa nhìn thấy được ở trong con người con tương lai có bất cứ khi nào con ngộ ra được chân lấy thì tìm ta lân buồn bã lấy nhí trong miệng đoạn lân lại trông thấy bóng dáng quỷ sai xuất hiện bên cạnh còn một vong mồn khác trên mình vong hồn còn nguyên sợi dây chói đen tuyền của thần trùng lân chỉ sang là, là cô loan l ậ là quỷ sai bắt cô loan đi rồi cụ tứ cùng phượng cũng căng mắt ra nhìn mà tuyệt nhiên không thấy gì cả thầy nhân nói chỉ những người sắp chết và những thầy pháp cao tay mới có thể nhìn thấy được q u ỷ sai thôi nhìn thấy được thần trùng thôi là bởi vì nó muốn hiện quyền uy cố tình cho ta thấy đấy đợi cho hết tuần hương ông cụ tứ chắp tay tạ lễ mang vàng mã đi hóa cả bốn người cùng trở về nhà nghỉ ngơi sau một thời gian mệt nhọc ai cũng thở phào nhẹ nhõm bởi vì không còn phải canh cánh cái lỗi lo sợ trùng tang nữa mấy ngày trôi qua trong yên bình chuyện phượng trốn khỏi nhà đêm hôm ấy cũng vỡ lở bố mẹ của cô ấy tức giận lắm cho nên cấm tiệt khóa trái cửa phòng không cho ra khỏi nhà nửa bước tránh những điều thị phi tai tiếng phượng ấm ức cả ngày chỉ biết ôm mặt khóc dâng d ứ t cô không biết rằng ở ngoài kia bố mẹ của cô đang ngấm ngầm sắp đặt hôn nhân mà cô không hề mong muốn cho đến sát ngày hôn lễ phượng mới biết sự thật là mình bị ép gả lợi dụng đám gia nhân sơ hở cô chạy trốn tìm gặp lân anh em em bị thầy bu ép đi lấy chồng phượng ôm lấy lân mà khóc lân b â y giờ cũng chỉ biết đứng như trời chồng không dám ôm cô vào lòng bởi vì đối với lân như vậy cũng tốt dù sao với hoàn cảnh hiện tại lân cũng không thể đảm bảo cho người mình yêu một cuộc sống no đủ khuôn mặt không cảm xúc lân đáp hờ hững vậy anh chúc mừng em hạnh phúc nghe những lời lân lói phượng hụt hẫng nước mắt trào ra cô như sụp đổ người mà cô luôn yêu thương tin tưởng nay lại tỏ thái độ dừng d â n đến như vậy phượng hét lên em sắp phải đi lấy chồng đó em lấy một người mà em còn chưa từng gặp mặt anh có hiểu không anh có hiểu không tay phượng đấm thùm thụp vào ngực lân lân cũng chỉ biết đứng im mà chịu đựng chợt có những tiếng bước chân vang lên đám gia nhân nhà nọ cũng tìm được phượng trông thấy cảnh cả hai người đang bên nhau chúng nó la toáng lên đây rồi ông ơi ông ơi cô cô nhà mình đ â y rồi đúng là cô đang ở với thằng khố rách áo ôm ông ơi thấy tiếng của phượng phượng vội vàng buông lân ra đưa vạt áo lau vội những giọt nước mắt nóng hổi lão sử bố của phượng gấu quần sắn l ê n tận bẹn tay vén vạt áo cũng đang học tập mà chạy đến thở không ra hơi lão tức giận mà rít lên tiền sử chúng mày con gái ông là cành vàng lắng ọ c mà chứng mày hét ầm lên như thế thì con ra thẻ thông dê đám gia nhân im như thóc cúi gầm mặt lão sử quắc mắt thì con đứng đực ra đây à đánh đánh b ỏ mày thằng khô dạc áo ôm lại cho ông đuố mọc còn dám đòi cho i mâm xoan ngay lập tức lân bị đám gia nhân quay lại thằng đấm thằng đá túi bụi lân gục xuống mà chịu t r ậ n phượng gào khóc khi thấy khóe miệng của lân dỉ máu tay chân bầm dập tím tái muốn chạy đến mà can ngăn đám gia nhân nhưng lão sửu thô bạo kéo tay cô lại lôi đi sành sạch để về nhà tự giờ mà còn dám tự ý bỏ trốn thì mày có là con gái ông cũng chặt mẹ mày chân đi con con xin thầy thầy ta cho anh con con hứa là con nghe lời thầy phượng v ă n xin trong ngập tràn nước mắt chỉ đợi có vậy lão sửu cười hề hề thôi chúng bày dẫn cô chúng bày về nhà chăm sóc cho cô bay cẩn thận ngày mai là nhà trai đến rước dầu đám gia nhân lúc này mới dừng tay bỏ m ặ t lân nằm sụi lơ dưới nền đá một thằng c o n ngoái đầu nhổ một bãi nước bọt mẹ kiếp sống ở đời thì phải biết mình là ai chứ chả biết đã bao nhiêu ngày trôi qua l ầ n tỉnh dậy thấy mình nằm ở trong nhà trên người được sức thuốc được băng bó tiếng một người vang lên khiến lân nhăn nhó quay đầu mày tỉnh rồi đấy à khổ cái quần thất đức đấy nó ác thế lân nhận ra ấy là cụ tứ định xuống giường nhưng mình m ẩ y ê ẩm toàn thân không còn sức lực cụ tứ quắc mắt cái thằng này l à m im mày bị đánh đến như thế còn sống là may lắm rồi đấy q u a n ơ i chưa đi lại được đâu cháu c h á cảm ơn cụ cứu cháu như sực nhớ ra điều gì lân ngước lên ban thờ mẹ nén nhang vẫn còn cháy chưa tàn bát cơm quả trứng vẫn còn đang nghi ngút khói l ầ n định mở lời thì cụ tứ xua tay tao làm vậy không phải là để người ta cảm ơ n mà là vì cái tình làng nghĩa xóm chả lẽ chứ mày bị như thế tao lại không giúp hương khói cúng thất tuần cho mẹ mày được lân cảm động lắm nước mắt lại lưng c h ồ n g lần đầu tiên có người khác ngoài mẹ đối xử tốt với mình như vậy cụ tứ đi xuống bếp một hồi bưng lên tô cháo nóng hổi tao vừa mới nấu xong nồi c h á o ăn đi kẻo n g o à i lân khẽ xúc từng thìa cháo đưa vào trong miệng đoạn thất kinh đến nỗi đánh rơi cả bát cháo qua k h ô n g cửa sổ s i ê u vẻo hình dáng của ba kẻ hiện lên đi về hướng tây có hai kẻ ở hai bên đã khá quen thuộc chính là hình dáng của q u ỷ sai thế nhưng cái vong hồn mà chúng đang dẫn theo làm cho lân thẫn thờ tim như chết lặng phượng là phượng ông cụ tứ mặc dù không nhìn thấy gì nhưng biết khả năng có thể nhìn thấy ma quỷ của lân cụ thở dài có cái chuyện này tao cũng không muốn giấu g i ế m mày con phượng con phượng... phượng phượng làm sao Cụ, cụ cụ nói đi con con phượng vừa chết sáng nảy rồi khổ thân con bé bị ép gả chả hiểu làm sao ngay trong đêm tân hôn nó dùng dao cắt cổ tay mà tự vẫn ấy thế mà gia đình thằng kia cũng tệ lắm thấy nó bị như thế chúng nó còn cho người đưa xác con bé thẳng về nhà lão sử ngay trong đêm cho rằng ấy là cái điểm s u ố i quẩy tiền sử chúng nó bao nhiêu thầy thuốc được mời đến mà mất máu nhiều cũng phải lắc đầu mà về đấy lân ban đầu còn cho rằng là mình hoa mắt thế nhưng khi cụ tứ kể cho nghe toàn bộ câu chuyện điều đó như đính chính rằng vong hồn bị dẫn đi ngoài kia chính là phượng lân như kẻ vô hồn đôi mắt không ngừng dõi theo ba cái bóng mờ biến mất trong màn đêm tình m ị c h ở ngoài kia lân mấp m á i môi trong vô vọng phượng ơi Ph Ph phượng ơi cụ tứ biết tâm trạng của lân đang kích động lắm cần sự yên tĩnh vì vậy cụ đóng cửa ra ngoài để cho lân ở lại một mình ông thầy nhân còn một số việc chưa giải quyết xong cho nên nán lại vài ngày thấy ông ngồi chờ sẵn ở đầu hè cụ tứ lắc đầu thở dài buồn bã để cho thằng lân nó biết chuyện như thế có ổn không hử thầy sớm muộn gì nó cũng phải biết chứ chả lẽ giấu mãi được à thầy nhân thở dài đoạn đăm chiêu suy nghĩ là một người tuổi đã gần đất xa trời thầy cũng hiểu được lòng người lắm thầy thầy còn có chuyện gì lo lắng phổ cụ ạ tôi đang nghĩ chuyện vừa xảy ra đấy ể là cái chuyện con phượng nó chết phổ thầy nhân gật đầu thay cho câu trả lời cụ tứ chợt nghĩ ra điều gì lại thốt lên Ê, không lẽ nó chết phạm giờ t r ù n g không phải con bé phượng nó chết lúc sáng là qua giờ phạm t r ù n g rồi chỉ là nó bị thần t r ù n g bắt đi thầy thầy nói cái gì cụ tứ kinh hãi đánh rơi cả cái bát xuống đất vỡ tan tành giọng của thầy trầm ngâm là lỗi của tôi đấy tôi chủ quan sơ xuất thần t r ù n g không thể bị tiêu diệt phong ấn nó lại giao cho cao tăng siêu độ ấy là cách duy nhất đấy à, à, nhưng mà thầy ơi hôm đấy tất cả đều trông thấy à, thần t r ù n g bị đốt thành do rồi à, hay là thầy nhầm tôi quên mất là thần t r ù n g ta đang đối mặt tạo ra từ t r ù n g sinh t r ù n g tử cho nên à, nó có đến hai bản mệnh bản mệnh bị tiêu diệt kia chỉ là phân thân của nó cụ tứ thất kinh không nói lên lời cụ không ngờ rằng việt tưởng chừng đã êm xuôi nay lại rắc rối đến như vậy không biết từ bao giờ lân gượng dậy đứng ở trước cửa nhà nghe thấy tất cả lân k h u ệ u xuống tay bấu vào thành cửa mà gào khóc trong lòng của lân đầy dẫy sự ân hận tự trách bản thân mình vô dụng không thể bảo vệ được phượng không cương quyết mà giành lấy tình yêu của mình không thể ở bên cạnh những khi cô cần nhất ông cụ tứ và thầy nhân chạy lại dìu lăn trở lại giường xin lỗi con là ta không lường trước được sự việc thầy không phải lỗi của thầy là con bỏ ngoài tai những lời c ô nói là c ô đã nói nhìn thấy quỷ sai đến đòi dẫn hồn nhưng c ò n chỉ nói nghĩ lúc đó là là cô ấy muốn được quan tâm thôi ai ngờ thấy bầu không khí chầm xuống ông cụ tướng mới lên tiếng hai người đừng tự g i à n vặt nữa người chết thì cũng chẳng sống lại được tự trách thì có ích gì cái ta cần bây giờ là đối mặt với thần chồng ra làm sao mất một lúc lâu sau lân mới bình tĩnh cho dù sâu thẳm trong đôi mắt lần vẫn còn tràn ngập đau thương thầy nhân mới mở lời cụ nói phải cứu người mới là quan trọng bằng danh dự của người học đạo bằng mọi giá tôi nhất định là không để cho bất kỳ một ai bị bắt nữa thầy ệ thầy đã có đ ô i sách ông cụ tứ vồn vã hỏi thầy nhân mỉm cười lắc đầu hiện tại thì chưa pháp trận âm dương tôi đã sử dụng rồi trước mắt cụ cứ cho tập trung tất cả người thuộc tuổi dậu tuổi sử lại tôi、uh, sẽ sử dụng bùa che mắt để cho thần trùng nó không tìm ra trong thời gian ấy tôi sẽ cố hộ để tìm ra biện pháp lần sau một hồi suy nghĩ mới lên tiếng thầy nếu vậy xin thầy dạy cho con âm dương bắt trận đồ nếu như may mắn t ư chất của con lĩnh hội được c ò n sẽ giúp ích gì đó cho mọi người h ý thằng này có t r í khí Ê, như vậy có được không hả thầy cụ tứ quên bén mất thân thể và thương tích của lân tay vỗ bồm bộp lên lưng làm cho lân nhăn nhó thầy nhân khó xử cái việc này t ạ i sao thế có gì hả thầy cụ tứ vội hỏi thầy nhân lại tiếp trận đồ này trước nay chỉ truyền cho đệ tử thế hệ này nối tiếp thế hệ sau Chứ nhược bằng phá lệ thì là tôi mắc Có cái còn chất Cũng phá thì khi sư diệt tổ. Ê, Thế thì thầy nhận thằng khó. thấy hơn không phải kẻ tầm thường. Không để thầy bằng này xong. người ngoại nó người. sư tư gì lệ là làm là là diệt đệ tôi tội tổ. tử Tôi tầm mất mặt mà kẻ đạo để đâu. À, tôi có nỗi khổ riêng cụ không hiểu được đâu thầy nhân buồn bã thở dài không phải là ông không muốn thu nhận lân làm đệ tử Mà có mỗi một lần định mở lời thì c u ố n họng của ông cứ như cứng lại không thốt được thành tiếng biết là số phận an bài không được làm trái ông đành miễn cưỡng mà thuận theo thiên ý lân dùng ngón tay vẽ n g o ạ c h ngoạc lên tường con xin lỗi thầy thực ra toàn bộ khẩu quyết lẫn khai mở pháp trận âm dương con đều học hết rồi nếu như thầy đồng ý cho con được dụng trận này con thử một phen cụ tứ và t h ầ y nhân lại được một phen kinh ngạc đặc biệt là ông t h ầ y nhân ông không ngờ rằng không chỉ bùa chú mà ngay cả trận pháp lân chỉ cần nhìn một lần là có thể làm theo t h ầ y nhân ngước mắt lên trời nước mắt của ông ẩ n ẩ n trong trong mắt miệng ông cười to <cười> đúng là địa linh sinh nhân kiệt <cười> là thiên ý mà đúng là địa linh sinh nhân k ệ t mà đoạn thầy quay lại vỗ v à i l ầ n từ xưa tới nay ta chưa từng thấy một thiên tài nào như con chỉ cần không phải là ta dạy mà con tự l ĩ n h ngộ l ạ i là con có thể dùng ông cụ tứ cũng thoáng vui nhưng bất giác nhìn lại cơ thể của lân ông cụ lại r ô n dậy Ê, nhưng mà nhưng mà thương tích của nó cụ ạ cháu đã khỏe hơn rồi nhất định là cháu sẽ cố gắng hết sức vì dân lân lên tiếng chắc lịch thầy nhân cũng nhận ra lân không còn tư tưởng học đạo để trả thù nữa ông cũng mừng lắm nhưng ông không hiểu được lý do vì làm sao ông không t h ể mở miệng thu nhận lân làm đệ tử có lẽ đây cũng là thiên cơ thôi được rồi không còn sớm nữa con cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng vài ngày thời gian ấy mọi thứ ta lo cụ tớ cũng nối gót thầy đi ra ngoài trước khi đi ông cụ còn nói tao cũng đi về đây còn thông báo với bà con mày cũng đừng gắng sức kẻo tổn hại đến sức khỏe đó lân không nói chỉ cúi đầu đáp lẽ hai người cùng rời đi chỉ còn lại mình lân trong căn nhà tranh trống trải nước mắt của lân lại tuôn miệng thì thầm gọi tên phượng ơi mấy ngày trôi qua tất cả những người tuổi dậu tuổi sửu được tập trung lại trong gian nhà của cụ tớ dù căn nhà cũng không phải loại cao sang gì nhưng lại rộng rãi cho nên cũng không ai khó chịu sáng sớm người ta vẫn làm việc đồng áng nhưng khi đi ra ngoài thì phải mang theo bùa thầy nhân đã chuẩn bị trời chỉ vừa nhá nhem tất cả lại tập trung ở nhà cụ tớ ấy mà kể cũng hay mấy ông lão độ tuổi này lại có dịp trải chiếc chiếu quỷ ám ấy mà đánh bài với nhau mà đánh bài lạ lắm bốn ông đánh mà đứng dậy có ba ông thua một ông huệ vốn tổ tiên sư bố nó thế thì tiền đi đâu thi thoảng có tiếng quân bài phẹt xuống chiếu hô giòn giã <cười> thông trì ông bạch thủ chi các cụ xuất <cười> tiền tiếng nói chuyện cứ như vậy dâm gian cho đến tận đêm trong ý nghĩ của bọn họ cũng không có bận tâm đến chuyện xảy ra các cụ thường nói sống chết có số thế nhưng coi thường mạng sống của mình thì có mà số r ờ i cũng chẳng g á n h nổi lão sửu là một kẻ như vậy lão hậm hực vì nhà cao cửa rộng không được ở tự dưng không đâu phải giúp đầu vào cái lỗ chó chui đêm thứ ba thì lão không chịu nổi lão kiên quyết đòi về bị cụ tứ ngăn cản lão chỉ vào mặt cụ tứ mà cáu tôi không cứ đi đâu ấ đây không phải là cái việc của cụ nói g c tưởng t là cứ cao u ổ Là thằng này phải lẻ này thằng phải nhá Nói Sửu xong lão sử u hậm hực đi ra ngoài còn không quên lôi cái lá bùa ra vò nát ném toẹt xuống dưới đất miệng lại chửi mẹ cha nữa chứ bùa mới chẳng ngại để ông mày xem đố lào làm gì được ông bóng dáng của lão sử u vừa khuất thì thầy nhân trở về vừa bước chân vào nhà đã nghe cụ tứ thông báo t h ầ y thầy, thầy Thằng c h a s s u b ụ n g phải nó bỏ về rồi tôi không can được nó h ô g rồi tôi vừa mới đi một lúc mà đã xảy ra c h u y ệ n n à y m à m a u cụ, cụ v ớ i tôi đi lôi cái kể cả c h a đó về nhanh còn k ị p mấy bữa n à y t h ầ n t r ù n g t r u y tìm người g ắ t g a o lắm tôi sợ là b ù a của tôi sắp không chịu nổi cụ tướng nghe vậy thì hốt lắm vội v à n g sò d é p mà chạy theo t h ầ y nhân còn không quên quay lại nhắc nhở mọi người ở yên trong nhà đ ó n g k í n cửa lại đêm nay tôi không về đâu có tiếng người dạ vâng cụ tứ cùng thầy nhân vừa ra đến cổng thì cũng là lúc lân lò dò đi tới dạ chào cụ chào thầy l â n nè thế đã k h ỏ e chữa mà ăn mặc phong phanh thế kia mày mà trúng gió thì chết mẹ nhà mày cụ tứ đi một vòng dò xét cháu k h ỏ e rồi hai cụ đi đâu đấy đi tìm thằng s ỉ u chứ đi đâu tiền sư nhà nó cái thằng mất nết c ậ y có quyền có tiền nên không coi ai ra gì không phải nghĩ đến con gái nó chết còn chưa ấm xác tao mặc mẹ nó thầy nhân huých huých tay ra hiệu cụ tứ biết mình lỡ lời k h ỏ nỗi cụ quen bỗ bá huỵch t o ệ t nhìn khuôn mặt của lân cũng có chút biến sắc thầy lên tiếng con khỏe là tốt rồi cùng ta đi tìm lão sửu dù sao đông người cũng đỡ hơn、đấy. Lần gật đầu, vậy là cả ba, đi tìm đến nhà của lão s ử u t h ằ n g s ử ở s ử u oi! n h à có chó không! Cụ t ứ đập tay vào c á n h c ổ n g p h à n h phạch, màng o ạ c m ồ m g ọ i vào t r o n g Một lúc sau, một thằng người làm ra mở cổng hất h à m Tìm ai, thế đêm hôm rồi. m y ông giả không đ ể n g ư ờ i ta n g ủ à n g h e g i ọ n g c ủ a thằng này, cụ t ứ tức đến nổ đom đom mắt. đ ú n g là chó. cậy quyền chủ sẵn cái gậy ở trong tay cụ tứ vung lên đập cho nó vài nhát mày điếc à ờ ông bảo gọi thằng sầu ra đây dành con nứt mắt ra đã học cái thói cậy quyền cậy thế ông lại đánh cho bỏ mẹ à mày bây giờ thằng gia nhân bị ăn mấy gậy đau điếng nhìn ánh mắt sắc lạnh vằn vẹn tia máu của cụ tứ nó bỗng chốc rùng mình r ú g gió dạ dạ dạ ông ông ông ông nhà con còn chưa về mấy đêm nay ông c o n toàn ở thằng kia còn chưa nói hết câu ba người vội vã quay đi nó ôm cái mông miệng xuýt xoa tay kia cài chốt cổng mà tập t ĩ n h đi vào chết thật thằng này chưa về thế nó đi đâu cụ tứ c h ặ t lưỡi thầy nhân lắc đầu tôi e là lành ít giữ nhiều cụ ạ cũng cho là phải cụ tứ thở dài bước tiếp nhưng chả thấy có điều gì không đúng quay đi quay lại một hồi không thấy l â n đâu cụ thắc mắc À thế thằng l â n nó lại chạy đâu mất r ồ i t h ầ y nhân cũng hốt hoảng m ã i suy nghĩ t h ầ y cũng không để ý là l â n đã biến mất t ừ bao giờ ông chưa kịp lên tiếng đáp lời thì cụ tứ nghe thấy tiếng của l â n hai người đ a n g tìm con ạ ê tao tưởng là mày bị bắt luôn r ồ i ông cụ tứ quát riêng thầy nhân thì dường như nhìn ra sự việc biết lão đang ở đâu thì dẫn đường đi còn ở đấy mà trình bày lân không đáp lập tức quay đầu dẫn đường cụ tứ thì chả hiểu đầu cua t a y nhau ra sao vừa đi vừa hỏi này làm sao mà cái thằng này nó lại biết à thằng cha sửu ở đâu h a i người nói đi à, tôi chả hiểu mô tê làm sao tôi đoán là nó có khả năng nhìn thấy mà nói chuyện với vong hồn đấy là nó vừa chạy đi dò thông tin đấy thế sao ngay từ đầu thầy không bảo luôn làm luôn cho nó nhanh tôi không làm được để có thể nói chuyện được với vong tôi phải lập đàn cúng bù chú mất thời gian lắm vong không giống như quỷ cơ bản là người ta không muốn con người biết được sự tồn tại ấy là thiên phú của thằng lân không phải muốn có là được đâu ông cụ thứ gật đầu lân vẫn cố chạy thật nhanh lân dừng lại đúng cái chỗ ngày hôm trước gốc đa nơi mà cô loan trao cổ cũng là lơi khai trận âm dương bát trận đồ dưới nền đất vẫn còn dấu vết của gạo nếp đậu đỏ trái đen những đường uốn lượn của vòng thái cực còn sót lại một vài giọt máu đã khô thâm xì xì nhưng cái bóng dáng của lão sử hiện ra làm cho mọi người giật mình tay lão cầm một con dao bầu sáng choang lão ngồi vắt vẻo bên thành giếng mà mài dao trong đêm vắng tiếng mài dao nghe đến g i ậ n cả người khuôn mặt của lão s ử vô hồn xanh xám tiếng mài dao xoèn xoẹt khô khốc điểm tô cho cái không gian t ị n h mịch g â y g i ậ n được độ chục đường mài lão lại vén tay lên dùng dao cứa vào da vào thịt đến độ mỡ thịt còn lòi cả da theo từng nhát cớ máu me chảy ướt đẫm cả tay áo khuôn mặt của lão vẫn không hề lộ ra đau đớn chưa được chưa sắc lắm còn phải m à i thêm phải m à i thêm chứ lão sửu nhìn lưỡi dao một hồi rồi đưa lưỡi liếm láp hết vệt máu dính trên dao rồi lại tiếp tục m à i m à i chăm chú đến mức không để ý đến những gì xung quanh thầy nhân cau mày lấy ra một đạo bùa cầm bút chấm chu xa vẽ lên lá bùa vài đường rồi thổi lá bùa bay đến chỗ của lão sửu lá bùa bay đến đỉnh đầu của lão sửu thì bốc cháy ngùn ngụt tên tiểu quỷ đang bám trên cổ để điều khiển hành động của lão phải nhảy ra bên ngoài thế nhưng ngọn lửa xanh lè lè bao vây lấy thiêu đốt tu vi của nó tiểu quỷ lăn đành đạch một hồi rồi cháy rụi chỉ để lại dấu vết tàn cho lão sử thoát khỏi sự không chế bấy giờ mới cảm nhận được cơn đau đớn đến thấu xương lão ra sức vùng vẫy nhưng cơ thể càng d i ẫ y giụa mạnh máu càng phun ra xối xả đôi môi của lão tái nhợt vì mất máu lão nằm lăn ra ngất l ị cụ tứ vội vàng chạy đến xé vạt áo sau đó nhanh tay bó chặt cái bắp tay của lão sửu cầm máu rồi bỏ mặc lão nằm đấy cụ tứ đi ra cùng với thầy nhân và lân kế hoạch bắt người thất bại thần trùng một lần nữa hiện ra khuôn mặt giận dữ những con rắn ở trên đầu của nó hôm nay không có hung tợn mà trông lại càng ma mị chúng nó bành những cái mang rộng ra cái răng nanh nhọn hoắt dài đến cả đốt tay đang n h ề o ra thèm khát thần trùng g ơ vút như muốn cấu xé ba người l ạ i là chúng mày ạ để tao xem hôm nay chúng mày lấy gì để đ ố i phó với tao màu lùi lại đoán được hành động của thần trùng thầy nhân hét lên một tiếng rồi nhảy qua một bên lân cũng ứng biến mà nhảy theo duy chỉ có ông cụ tứ là không nhanh nhẹn cụ ngồi hụp xuống lấy tay ôm đầu vừa hay lại tránh được cú táp như vũ bão của thần trùng vồ hụt đối phương càng làm cho thần trùng giận đưa tay lên cao định xé xác cụ tứ ra thế nhưng trước khi những cái móng vuốt của nó chạm được vào cụ tứ thì một luồng sáng xanh lè vọt qua cắt đứt tất cả luồng ánh sáng ấy cứ lau vôn vút cho khi cắm ngập quá nửa vào thân cây chính là thanh thất tinh kiếm mà thầy nhân vẫn luôn mang theo những cái móng vuốt rơi lả tả bốc khói xèo xèo đen k ị n kịp thần trùng vội vàng lui về đằng sau bản thân cũng đã bớt đi hung hãn những b ó n g vuốt vừa bị thanh thất tinh kiếm cắt cụt chỉ trong một thoáng lại mọc lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra nó cười khằng khặc <cười> chúng mày làm gì được tao tao là bất diệt là bất diệt <cười> tiếng cười của thần trùng mỗi lúc một to mỗi lúc một rùng rợn khiến cho ai nghe thấy cũng sởn cả da gà thầy nhân lấy ra một lớp sấp bùa lấy bút chấm chu xa thoăn thoắt vẽ đến cả chục lá bùa đoạn thảy tất cả về phía của thần trùng ông lại ngậm một ngụm rượu hùng hoàng phun vào lá bùa đang bay lả tả đoạn một tay bắt pháp quyết miệng đọc một chàng kinh chú thầy hô lên một tiếng đanh thép khai từng lá bùa bốc cháy khói mù mịt mỗi lúc một giầy ngọn lửa nhen nhóm bốc lên từ lá bùa hết lá nọ sang lá kia thay phiên nhau ánh lửa chuyển từ màu vàng sang màu xanh tím những cái đầu rắn của thần trùng g ặ p vật kỵ tà lập tức rũ xuống nằm im bất động mất đi sức sống thần trùng cũng không hề nao núng lại cười khằng khặc tao đã nói rồi chúng mày không làm gì được tao tao là bất diệt nói đoạn thần t r ù n g há miệng hít một hơi thật sâu thổi đánh phù một cái những l a bùa đang cháy như là bị dội nước lạnh tát ngốm từng cái đầu rắn như được phục sinh lại vươn cao cái cần cổ bành mang ra phun phì phì thầy nhân lắp bắp không lên lời những lá bùa mạnh nhất đã được ông tung ra thế nhưng lại không mảy may ảnh hưởng gì đến thần trùng có lẽ đây là lần đầu tiên ông đối mặt với thần trùng lợi hại đến như vậy cụ tứ chứng kiến những cảnh vừa xảy ra lẩm bẩm ê không lẽ chỉ có cách duy nhất là phong ấn à thấu những lời cụ tứ nói thần trùng cười khinh miệt đúng từ cổ trí kim duy nhất chỉ một thứ tao sợ ấy là bị giam cầm trong p h ò n g ấn nay chúng m à y chỉ còn một tên thầy pháp cạn kiệt pháp lực một lão già vô dụng và một thằng danh <cười> tao có gì phải sợ mây đen ùn ùn kéo đến sấm chớp đùng đ o à n thần trùng ngửa mặt lên trời cười vang vọng đúng ở lúc thần trùng đang tự mãn nhất lân lầm lũi tiến ra phía trước nở một nụ cười n h ạ t cái này là dành cho mày đó thần trùng còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì nụ cười của nó cứng ngắt nó nhìn chằm chằm vào thứ lân đang cầm ở trên tay rồi nó rít lên kinh ngạc không mày mày làm sao mày làm sao có thể lân không nói không rằng đặt tấm quách xuống dùng chính ngón tay trỏ vẽ lên mặt đất trận đồ thiên tiên bát quái tốc độ của lân nhanh thoăn thoắt chỉ trong chốc lát đã tái hiện lại toàn bộ cái thứ khiến cho thần trùng khiếp sợ chính là âm dương bát trận đồ thảy nhân đến chỗ c cây, cây cây bị thất tinh kiếm xuyên qua rút kiếm vút ve một hồi rồi g ì d ầ m như đang nói chuyện với hồn kiếm ông bạn già hôm nay để ngươi phát huy sức mạnh trong tay của người khác rồi dứt lời thầy quăng cho lân cây kiếm làm những gì mà con muốn ta muốn thấy được uy lực của kiếm thất tinh trong tay của con lân nhanh chóng đón kiếm cảm nhận như có luồng điện chạy xẹt qua người miếng ngọc hình rồng được gắn trên chuôi kiếm nhấp nháy ánh sáng màu xanh rồi từ từ cả lưỡi kiếm sáng rực bốc lên kiếm khí n g ồ n ngụt thần trùng còn đang ngây ngẩn cho đến lúc này nó không thể tin được rằng người đang đứng đối diện với nó chỉ là một thằng nhóc ngoài hai mươi mà lại có thể thuần thục sử dụng thuật phong ấn chuyện trước nay chưa từng có không để lỡ thời cơ lân nhảy lui về đằng sau tay bắt quyết m i n lẩm nhẩm đọc một c r à n g chú dài động tác cử chỉ y hệt như thầy nhân đã làm ngũ phương bát hướng truy hồn phong ấn từng luồng sáng quẹn vào nhau đánh thẳng đến thần trùng đến lúc này nó mới bắt đầu sực tỉnh muốn tìm cách thoát thân thì đã muộn luồng sáng hình thành lên một t ấ m lưới bao vây lấy thần trùng rồi cuốn ngược trở về giam cầm nó vào trong cái quách nhỏ từng nét vẽ trên cái quách sáng rực lên chớp chớp như đang phải chịu sự dãy dụa của thần trùng thả ta ra thả ta ra Không muốn, ta không muốn quậy lại đây thở tao ra thở tao ra những tiếng hét đen cuồng của thần trùng cứ nhỏ dần nhỏ dần cho đến khi tắt lịm tấm quách cũng trở lại trạng thái bình thường cho đến giờ thì lân ngồi bệt xuống mà thở dốc quả thực là âm dương bát trận đồ nó hút quá nhiều sinh lực đúng như lời của thầy nhân đã nói nếu như không phải là gặp yêu linh quá mạnh thì vạn nhất không được sử dụng bừa bãi cụ tứ lắp bắp ê ê có, có phải là phong ấn được nó rồi không hả thầy lân mệt nhọc gắng nở một nụ cười gật đầu cụ tứ mừng rỡ đoạn quay lại nhìn nhân thấy ông cũng mỉm cười vì lân đã thực hiện thành công nhưng nụ cười bỗng nhiên tắt thay vào đó là khuôn mặt đăm chiêu thần trùng bị phong ấn thầy còn lăn tan điều gì bị phong ấn là tạm thời thôi nếu như tương lai xảy ra chết trùng thì phong ấn tự khắc bị vỡ nó lại quay lại nhân gian nữa sau một hồi nghỉ ngơi lân đã khôi phục được phần nào thấy được điều thầy nhân lo lắng lân nói có cách nào để thần trùng không quay lại nữa không hả thầy c ò n sẽ làm đến cùng cho dù khó đối với những trường hợp như thế này chỉ có thể mang lên chùa để cao tăng tụng kinh niệm phật mỗi ngày nếu như nó hồi hướng á t không gây oán nghiệp bản thân ta là người học đạo không làm được việc này thôi、uh, trông cậy vào con cuối cùng thầy nhân cũng hiểu ra lý do ông chưa thể thu nhận lân làm đệ tử là vì còn phải hoàn thành sứ mệnh của mình một ngày mới lại trôi qua người dân trong làng vui mừng vì trải qua kiếp nạn thầy nhân và lân chia tay mọi người lên đường mỗi người một ngả thầy nhân đi về nhà còn lân bắt đầu cuộc hành trình mang theo tấm quách giam giữ thần trùng lên một ngôi chùa danh tiếng để siêu độ niệm hóa cụ tứ nhìn theo bóng dáng hai người khuất khỏi tầm mắt trong lòng dâng lên cảm kích không nói ra được bằng lời trở lại với hiện tại ông sơn ông hải nãy giờ chỉ biết há hốc mồm mà chăm chú nghe cụ lân kể chuyện đến nỗi miệng khô khốc còn không buồn hớp lên một ngụm nước thấy trẻ đã nguội ông sơn vội vàng cuống cuồng đi hãm một â m mới ỉ không ngờ là cái thằng h ạ n thần trùng tang nó sợ nhé không chỉ có bắt người thân bắt dòng họ mà đến cả người ngoài cũng liên lụy nhé cụ lân gật gù không nói gì thêm cứ một trăm năm lại có hai ngày trùng cả can chi vậy nên số người chết phạm trùng suốt mấy ngàn năm nay cũng coi như là chỉ đếm trên đầu ngón tay ông hải ôm ấm trẻ ấp ở trong lòng đoạn lại hỏi cụ ơi thế cái tấm quách mà cụ cả dùng để phong ấn yêu mà sao con cứ thấy nó quen quen hình như là con thấy rồi hình như cái hồi phong ấn quan lục sát nhà cháu nhớ là cụ dùng là cái lọa cơ mà cái quan trọng là nó nằm ở lá bùa chứ thực ra dùng cái gì cũng được mà chú bảo từng thấy tấm quách giống như tôi kể là ra làm sao c h ú thấy nó ở đâu thấy ở chỗ nào cụ lân hỏi làm cho ông hải luống cuống ờ thầy t h ầ cụ bình tĩnh để con nhờ lại xem hình như là ê con con mang nó về nhà ông sơn nghe vậy thì chen ngang ê cái ông này bị dở hả thế sao lại mang đồ người chết về ờ thì lúc đó t ô i tốt cứ như là bị thôi miên n à y đến lúc nhớ gia đình mang đi đốt bỏ thì lại chả biết lại để mẹ nó ở đâu rồi ông hải g ã i đầu ông sơn đang về bi thuốc lào sực nhớ ra ấy mà ông hải cũng nói g n cháu mới nhớ ừ cái lúc mà mang bọn trẻ về từ cái căn nhà hoang đúng là cháu thấy cái tấm quách như vậy ở góc tường ấy nhưng mà bị vỡ làm đôi rồi vậy thì ta có thể dám c h ặ t tấm quách mà hai ông nhìn thấy chỉ là một nhất định là con thất sát nó được giải phóng ra ngoài sớm muộn gì nó cũng quay trở lại quấy nhiễu cái làng này đấy cụ lân thở dài ngẫm nghĩ thì ra phong ấn con thất sát nằm ở chính nơi đây sau nhiều năm thất lạc có lẽ là tên thành kẻ đã luyện ra được lục sát lén lấy cắp mang về vì pháp lực không đủ chưa thể giải được phong ấn nếu như vậy người phá được phong ấn này chỉ có thể là một trong hai đứa trẻ mà cụ lân đã nhận ra ở trên người chúng có căn cơ của đạo pháp chính là thằng việt hoặc là thằng nam thấy bầu không khí yên ắng ông sơn lại nói thế còn những người bị thần trùng bắt liệu họ có thể đi đầu thai không à thầy ở dưới cái bàn nước ông hải đá chân ông sơn một cái như nhắc khéo bởi vì thấy cụ lân bến i sắc chuyển sang đượm buồn ông sơn lý nhí Ê, cháu cháu xin lỗi cháu lại gọi lại chuyện của cụ không sao ta cũng quen rồi thực ra thần trùng chỉ bắt vong người chết trùng còn những người tiếp theo là bị quỷ sai dẫn đi vậy nên họ cũng được đầu thai như những người khác thôi sau khi họ trả hết cái nghiệp lực lúc còn tại thế ông sơn và ông hải gật gù như biết thêm được nhiều điều không ngờ rằng cái làng này từ xưa cũng đã trải qua biết bao sóng gió còn mối họa từ thất sát không hẹn ngày quay lại cũng không khiến cho cụ lân phải suy nghĩ nhiều ấy người ta vẫn thường nói thời thế thay đổi che già măng sẽ mọc đất địa linh tất khắc sinh nhân kiệt ở ngoài kia mặt trời đã lên t r ó i t r a n g đám cưới của thằng lợi đang nhốn nháo vui vẻ lắm ai ai cũng nở một nụ cười thật tươi chào đón một gia đình mới rồi sau này sẽ có những sinh linh nhỏ bé mới được sinh ra trong những sinh linh đó biết đâu sẽ có những nhân kiệt được sinh ra trên mảnh đất đ ệ linh này ông cụ lân đứng đó ánh mắt nheo nheo nhìn về phía ánh mặt trời rực rỡ miệng vẫn cứ lẩm bẩm đ ể linh tất sẽ sinh nhân kiệt đ â y thưa quý vị và các bạn chúng ta kết thúc uh, phần、uh, đ ị a l i n h nhân k i ệ t n ằ m trong s e ri e s v o n g h ồ n thất sát của t á c giả nam kun ké s e ri e s này thì nam kun đã gửi cho mình、uh, một loạt rồi dần dần là tôi sẽ gửi hết lại cho anh em anh chị em nghe nghen、uh, nó nó nó nó còn l y k ỳ lắm nó còn l y k ỳ nó huyền thoại lắm các bạn、uh, cho nên là anh chị em cứ cứ、uh, Thông thà m à t ạ i s a o k h ô n g b i ế t l à m s a o tôi đ ó i g h ê v ậ y tao m n h ă n c ơ m t ố i c h ư a n h ỉ y a Doong nhớ mày a n c ơ m t ố i c h ư a n ữ a t e ê u v ậ y Cái m ù a đ ô n g này, tôi chẳng hiểu l à m s a o tôi n h ư k i ể u congo, ấ cong. Tôi n h ư k i ể u c o n g ấ u ấy r mùa hè mình ăn ít anh, anh cảm ơn thoại nguyễn anh cảm ơn thoại nguyễn à, mùa hè mình ăn ít lắm mà đến mùa đông tôi ăn dữ dội lắm không mè tôi ăn kinh khủng、đó. tôi ăn kinh khủng luôn、đó. đôi lúc mà mình cảm ơn nguyễn văn đức luyện khí bằng n à n năm hết rồi ờ đôi lúc mình cảm thấy mình ăn mà mình còn thấy sợ bây giờ mà tối rồi mà cả mà có cái bánh mì kẹp trà kẹp trà nhiều t ư ơ ngớt nhiều hành hành khô nhất luôn cảm ơn nguyễn hoàng việt ok à chia sẻ với anh em một chút về, về, về cái nước ngoài có một bạn có một cái câu hỏi rất hay là làm thế nào để xử lý cái, cái người t r e o chèo cổ chết t r e o đó. thì đó bạn hỏi như thế bạn cứ nghe lại bạn cứ nghe lại cái, cái bộ này là bạn sẽ biết cách làm sao để xử lý tại vì những cái điều nam cun viết thì có anh anh đoán là nam cun cũng đã nghiên cứu rất là kỹ <cười> mấy bên phượng kể mà em gửi được luôn ra đây bây giờ thì tốt chắc là nam c u n cũng đã nghiên cứu rất là kỹ về về cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái tâm linh giải quyết cái, cái người treo cổ tại vì là theo những gì anh biết thì nó cũng như vậy đâu người treo cổ chết treo cổ nếu như mà đã giải quyết theo tâm linh như các thầy người ta làm á, là người ta không có tuyệt đối là không có hạ thổ nguyên tắc là không có hạ thổ người ta sẽ sẽ sẽ sẽ đặt xuống một cái ván mà chắc chắn là cái ván đó là phải để trên kênh sau khi nệm xong thì sẽ chạm đất lúc đó mới gọi là hạ thổ g i ả hồn thế nhưng mà nếu như cái người hạ thổ bình thường người chết bình thường hạ thổ t à ì người ta đặt xuống Đó người ta đặt xuống rồi người ta đặt xuống xuống xuống đất hẳn xuống nhưng cái người mà mà mà mà chết t r e o cổ thì người ta chỉ chạm m ỗ i cái chuẩm lưng thôi chạm cái nhắc lên luôn đó thì cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái đối với người treo cổ là như vậy cái dây thì dứt khoát là phải, phải, phải, phải mang đi hóa mà không phải cứ mang đi đốt là đốt đâu các bạn mà mang đi đốt nó phải có, lệ, có, có, có, có cái, cái, cái kiểu cách mà nói thật cái kiểu cách thì mình cũng không có biết ngoài ra thì, thì theo như anh biết thì người ta ở một số vùng người ta còn phải xử lý cả cái đất người chết treo cổ là, là cái, cái mũi chân、đó. người ta nói là khi mà người ta đá ghế người ta đá ghế một cái thì cái xác của họ bị cái dây nó níu lại thì cái hồn của họ nó sẽ bị bật ra và nó xuôi xuống theo đúng cái mũi chân chiếu xuống dưới đất ở đó có nghĩa là cái hồn nó bị định ở đó, đó. cái hồn của nó bị định đúng ở đó thì, thì người ta phải hót cái đất đó đi và ném ra sông đổ ra sông tất nhiên là đổ đó cũng phải theo những cái nghi lễ nào đó của các thầy mà nói thật là mình biết nhưng mà mình cũng không nói được <cười> nói thật là như thế à, phải để các thầy họ làm thì thì、uh, mang đi như thế chứ, chứ không phải thì có thể là đấy là từng vùng thì có thể ở chỗ cái làng của, của, của làng hạ của nam cun thì họ không làm như vậy nhưng mà ở trên trước anh là người, người, người ta có làm cái đó bởi vì người ta quan điểm mà các bạn t h ò n g cái dây vô cổ ok à, khi mà đá cái ghế một cái là cái cơ thể nó sẽ bị giật ok bé h ồ n g nhung đ ừ n g n ó i em ngon nó giật nó giật phật một cái xuống đúng không ạ đúng không ạ, theo, theo nguyên tắc vật lý là như vậy thì cái hồn của người ta sẽ bị cái dây đó là cái dây thần trùng nha cái dây thần trùng nha là nó nó, nó giật một cái là cái hồn nó bị bật ra khỏi cái, cái cái cái cái thân xác và ghim ở đúng đó nếu như mà không giải quyết đúng tất nhiên đây là chúng, chúng ta đang nói về huyền pháp chứ chúng ta không nói về khoa học nha nếu như không giải quyết thì cái, cái, cái hồn đó nó sẽ cứ đứng đó và nó, nó sẽ trở thành lính của thần vòng Đó lính của thần vòng và nó sẽ làm ma thuật pháp như thế nào đó để loanh quanh thế nào mà đúng cái vị trí đó ở cái nơi đó loanh quanh rồi cũng lại có một người khác treo cổ tự tử tại đó Đấy, thì theo cái lý thuyết cái ủ a huyền h p p tâm l n Nó là như、vậy. Còn、uh, Bên h khoa học là vậy thứ ô i ô n Đến lúc này Nói là, là anh em lại bảo tôi tuyên truyền g chúng biết Lại tôi mới nói tín ta Thì thế t Đấy độ lúc là cái góc độ huyền pháp Đó thì, thì,、uh, là như h em bảo về Cái thứ hai nữa là, là nam côn có nói một cái mà anh cũng, cũng, cũng có một cái góc nhìn khác không phải là phản đối nhưng anh có một cái góc nhìn khác về, về cái quan điểm là、uh, cúng thần trùng thì người ta chỉ có thể đưa vào chùa đúng là người ta đưa vào chùa thì có thể là tụng kinh niệm phật theo những, cái, những cái, cái, cái, cái, cái lễ của nhà phật anh không theo nhà phật anh cũng không rõ lắm nhưng mà là để giải trùng thì anh còn biết là đạo pháp người ta cũng có thể giải được trùng là người ta gọi là hóa trùng là ở bên, bên, bên, bên trung quốc thì cái môn phái đạo pháp lớn nhất của trung quốc lại không phải là mao sơn đâu các bạn nó là long hồ sơn ở, nếu như bạn nào mà tìm hiểu các bạn sẽ biết một cái, một cái buổi lễ một cái nghi lễ cái nghi lễ đốt hoa đăng và thả cái, cái hình nhân bè chuối ở, ở, ở trên sông、đó. chính là cái nghi lễ hóa trùng mà đạo sĩ long hồ sơn vẫn hay làm cái thứ hai nữa là ở trên dân tộc bọn anh có một số thầy mò cảm ơn nguyễn văn đức bác cổ sắp có rồi đó bác cổ sắp có ở nguyễn văn đức hơn trăm chương rồi d ạ táng cũng đang chuẩn bị đang nghiên cứu cái kết rồi thì cái, cái, cái, cái dân tộc、uh, có một số thầy mò dân tộc người ta cũng có cái, cái thuật hóa trùng Thì người ta làm nó rất là ghê bởi vì anh cũng đã được tận mắt đi xem cái, cái ông mong cúng hóa t r ù n g rồi nó sợ lắm thật sự là rất là sợ n h ì n nó ghê lắm ông ấy đẽo những, những, những cái hình nhân những hình nhân thế mạng rất là ghê mà có một cái điều mà anh thì anh cũng không biết là trong cái cái, cái thủ thuật của các ông mong nó có cái, cái bài gì không có thể là những cái thủ thuật nào đó đó Nó, nó, nó có một cái thủ thuật nào đó thế nhưng mà rõ ràng là một cái con hình nhân bằng một cái, một cái thân c â y gỗ gì cũng là cái loại gỗ đặc trưng nhá loại gỗ đặc biệt nhá sau đó là ông quấn ở ngoài ông cứ tết ông cứ bệnh những cái dơm lại thành như, như kiểu cái đuôi sam của tụi c n gái nó hay tết á ông quấn quanh cái con hình nhân đó Đó sau đó là ông ấy dán bùa trăng trịt sau đó là cắt những cái tua dua xanh xanh đỏ đỏ các thứ trong, vào trong, cái, vào trong cái, cái, cái, cái gian Cái gian lệ nó sợ lắm không gian thì u u ấm á m tiếng c h i ê n g tiếng tiếng tiếng cái kèn soda nó thổi nghe ghê lắm thế là đến lúc mà ông không cung con b á i ông nhảy ông nhảy như cả vũ thần đó các bạn tức là những cái vũ điệu để hóa t r ù n g đ ắ m lúc ông cầm ông cầm cái con dao quắm hoặc là cái con dao mèo ông ấy bổ ông ấy bổ vào cái cái cái cái cái cái cái cái c o n hình nhân đó mà bổ đâu cái máu nó t r à o l ê n đó thì nếu như nói là theo cái góc độ khoa học mà nói thì có khi cha này nó nhét máu gà vào trong dưới cái lớp dơm á còn nếu như theo góc độ tâm linh mà nói đó, thì là ông ấy đang c h ả m trùng đó các bạn ông c h ả m trùng ấm giết luôn cả thần trùng、đó. thì cái, cái lễ đó là tận mắt mình thấy tất nhiên là mình cũng không được phép là động chạm vào những cái thứ đó đâu mình chỉ đứng hóng hớt mình xem thôi thì tận mắt mình thấy là ông chém bập phát đ a tự nhiên đó là... Nó, nó, nó, nó, nó chảy nó dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì dì d c dì dì dì h ì ông chém Ông chém ông cứ vừa nhảy Ông l d m n h d m ông hát bằng những cái tiếng địa phương Những cái ngôn ngữ địa phương Mà m ì n h cũng, cũng có khi là Những cái, cái, cái câu thần chú có khi là Người địa phương còn chẳng biết là ông hát cái g ì Đó nhưng mà phải thừa nhận một điều là những cái thầy mò của người dân tộc khi mà họ thực hiện cái, cái, cái vũ thần đó nó rất là đáng sợ n h ì n nó ma mị lắm các không n h ì n nó ma mị cực kỳ luôn ớ có những lúc ông dậm phành phạch phành phạch thì các bạn biết là cái, cái, cái nhà thì nhà sàn ở dưới nó không phải là gỗ đ â u có phải ngày xưa có những nhà giàu thì là, là gỗ nhưng có những vùng người ta nghèo đó, người ta đàn cái tre người ta đập dập ra đó người ta đập dập dập dập dập cái tre ra đó thế nên là nó cứ phà phà phành ông d ẫ m cứ phành phành kết hợp với cái t i ế n g kèn sôna, t i ế n g t r ố n g nghe nó kinh lắm cộng với cái không gian n ữ a Thì ông chém bập phát thì mình nhìn rõ tận mắt mình luôn là thấy máu nó nhèo ra nó không phải nhèo n h i ề u đâu nó, nó có thì cái đó là t h i ệ t Tôi không có chém gió Đó thì thì, thì, thì, thì tôi cũng, cũng, cũng không hiểu nhưng mà theo như trong cái trong cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái, cái khái niệm về thần t r ù n g mà chúng ta vẫn hay được biết thì thần trùng này nó, nó dường như là một cái phiên bản đảo ngược của m ộ ư ơ i hai con giáp linh vật m ộ ư ơ i hai con giáp được coi là linh vật thì m ộ ư ơ i hai vị thần trùng nó gần như là một cái phiên bản đảo ngược đó m ư ơ i hai con giáp là chính là, là phù hộ cho người dân là đại diện cho các thứ thì hello phan sang m ư ơ i hai vị thần trùng nó là đại diện cho những cái thứ đẹp tối thế thì thật ra thì các bạn c ứ hình dung là mười hai con giáp là trời thì thập nhị t r ù n g nó là nó là âm phủ tương chúng ta hiểu là như vậy nhưng thật ra thì thập nhị t r ù n g này cũng là được tạo ra song song với mười hai con giáp Đó thì tôi nghĩ rằng là đã được bề trên tạo ra thì không phải chỉ có muốn là tiêu diệt là tiêu diệt nhưng có thể anh lại cảm ơn nguyễn văn đức một lần nữa n h a có thể rằng là cái cái cái Cái, cái thập nhị t r ù n g này thì cái cái cái việc các thầy hóa t r ù n g đó c h ả m t r ù n g đó hoặc là các sư ở trong chùa siêu độ t r ù n g đó thì có thể đó là một cái hóa thân một cái hóa thân t r ù n g chứ còn giống như kiểu là mười hai con giáp ở trên thiên đình nhưng mà mỗi một năm thì được lên trên cái đài đó để khống chế cái năm đó à, thế nhưng mà ở dưới nhân gian thì vẫn có hiện thân của cái con giáp đó thì có thể đó là cái hóa thân đó cái hóa thân Thì, thì, thì có thể là các sư hoặc là các thầy pháp các thầy m o người ta hóa trùng là chính là diệt cái hóa thân đó thôi thật ra cái này nó vô cùng lắm nó trong huyền pháp mỗi một cái tôn giáo mỗi một cái đường tu luyện người ta sẽ có cái quan niệm riêng về cái thần trùng của cái tôn giáo của cái tu luyện của mình đó thì và họ tương tự như vậy họ cũng sẽ có cái cách để hóa trùng riêng của mình Đó, ví dụ như cửa nhà phật thì đề cao cái sự từ bi bác ái thì là hàng ngày các sư tụng kinh niệm phật thì sẽ Sẽ, sẽ, sẽ tiêu đi cái nghiệp lực của chúng đạo pháp thì sẽ là, là, là đẩy chúng về với, về với với, với, với, với, với cái, cái, cái nơi mà trùng nó đáng phải ở còn phù thủy phù thủy đạo như tôi vừa kể thì mang cái tính chất nó ác liệt nó khắc nghiệt hơn đó là chém trùng mỗi một cái đường tu nó sẽ có một cái riêng mà mình cũng mình là cái người ngoại, ngoài ạ i n g o nghề mình cũng không thể hiểu được cái điều đó thì okay, các bạn có thể là lên google tìm hiểu các bạn có thể tìm những cái cuốn sách cổ những cái trong những cái tư liệu những cái điển tịch về những cái dòng tu riêng của những cái tôn giáo riêng các bạn có thể là Là, là, là, là nghiên cứu、còn、mình cũng không, không hiểu quá nhiều về những cái đó、mình、biết cái gì thì mình kể cho các bạn nghe thôi nói thật là bởi vì tôi lớn lên ở vùng rừng núi thế cho nên là những cái thứ về, về rừng núi tôi thấy nhiều lắm những cái huyền pháp của rừng núi tôi thấy nhiều lắm bởi vì mình lại là cái thằng đã lớn lên ở vùng rừng núi rồi mình lại còn suốt ngày mình đi vào trong sâu、đó. tôi thấy nhiều lắm nhiều cái hay ho lắm các bạn Ok, dần dần sẽ kể cho anh em nghe một lần nữa xin cảm ơn tác giả nam c u n đã chia sẻ cái tác quyền những bộ t r u y ệ n cho anh và còn cho anh nợ à, vẫn đang nợ các bạn dự định là đến trước tết sẽ giả khi mà có lương của, của, của, của, của cơ quan có cái thưởng tết đã xin với vợ rồi thưởng tết năm nay là để anh giả tiền tác quyền cho các tác giả đang nợ mạnh ninh nợ nam c u n nợ toàn béo toàn tám củ đến lúc nào có tiền tết giả luôn thả nghen à, cảm ơn Anh Tũng, đúng không? cảm ơn các bạn đã thực hiện donate qua các hình thức và đã nhuộm chatbóc giúp a tụn mong rằng là anh chị em chúng ta sẽ gắn bó với nhau nhiều, nhiều nhiều nhiều nhiều hơn nữa đồng hành với các bạn và mỗi tối trước giờ đi ngủ từ giờ cho đến năm bảy mươi tuổi Ê, như độ messi nói là thôi thì làm đến bảy mươi tuổi thôi Còn sau bảy mươi tuổi thì tính tiếp、Nhưng、đến lúc đó tôi nói thật là t h ở không có ra hơi t h ở không có ra hơi không biết có đọc được hay không mà có khi lúc với tuổi già bóng x ế rồi mình đang ngồi đọc tự nhiên â m sai q u ỷ sứ đứng đằng sau vỗ vỗ vai thôi ở đây như này chứ thôi đừng đọc nữa đến lúc đi rồi ấy thế là đến lúc đấy lại có một cái vụ livestream chấn động <cười> streamer được quỷ sai đón đi ngay trên stream nó lại chất quá、Thôi、Nó t r e ok đến bảy mươi tuổi nha anh em À, chúc quý vị và các bạn ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp xin hẹn gặp lại các bạn vào 2 2 h giờ ngày mai à, cái cái cái bộ cái bộ <cười>、uh, tiên hiệp ba n g h n năm đã hết thì anh chị em có những cái bộ tiên hiệp nào thì có thể là inbox qua fanpage hoặc để lại cái comment trên cái bài post của mình、ấy. ưu tiên những cái bộ mà mc chưa các mc khác chưa đọc và ưu tiên những cái bộ n g ắ n ngắn nha tại vì tôi làm biếng lắm dạo này càng già càng làm biếng em、uh, chúc quý vị các bạn ngủ ngon còn i ấ c mơ đẹp